con đường mới và lạ nó được mở bằng sức máy lưỡi ủi quet lở một phía sườn đồi đất đỏ ngầu và mặt đất thì lấp bập vết xích ấn rất đều sắc gọn như vết sao chật đường mới xộc lên những hạt cỏ rừng cây rừng gọi đàn chim di rừng mò to ăn cả đàn nhảy lích xích nhặt hạt trên đường chim rả người người đi tới gần chúng mới lại vụ bay rồi lại đậu xuống cả đàn Phía trước người đang đi tới như đùa với người. Con đường rớt quanh co, ôm bó hốc quả đồi rồi lại trườn đi giữa những búi lau bông tím ngắt và những bụi cây chó đẻ cháy đỏ vì xương muối đốt. Vắng vẻ ghi, khái nghĩ. Nhưng khi nhìn thấy những vết loang của giọt dầu rơi trên đường và thoảng trong gió vẳng tới một tiếng máy nổ dàn đều, thì người khái bỗng như bừng ấm dễ chịu hẳn. Với những cái quen thân, dù chỉ một nét thoáng qua, cũng gợi không còn là một nét thoáng qua nữa. Những thùng dầu xếp đứng méo mó, một đường ống Sam xám chạy ngược lên hun hút, những tầng đất xẻ ngang sườn đồi, và sau cùng những cái tháp khoan và tiếng máy gầm nặng. Chào ôi, những cái tháp khoan đầu nhọn dáng mũi tên bay, lợp bạc đã bạc phách, trọi giữa vùng đồi cỏ hoang sơ đâm lên trời một nét nhọn hoắt thách thức và kiêu hùng đó là nơi khái vẫn hàng ngày làm việc khái xa nó hơn một tháng rồi hơn một tháng trời mà tưởng như đã xa lắc Hiệp khoan cuối cùng xong anh em tháo máy dỡ tháp và khái chia tay anh em 3 năm liền không đi phép rồi chiến tranh ngánng chờ và công việc yêu cầu, và cũng muốn dồn góp thời gian để làm một công việc hệ trọng đối với đời người. Em gái Khái viết, chị ấy sư học lớp 7 cùng với anh, nay làm y sĩ ở trạm xá xã, nhà ta đã có lễ trạm ngõ đặt trầu cao, tháng trạp này anh về. Làm anh công nhân 5-6 năm rồi, mà lấy vợ cũng qua các tập tục như các cụ. Thôi thì chiều các cụ. Vậy mà việc không thành. Buổi tối thuốc lá cuốn sẵn của cô em gái lo cho anh. Những người đến an ủi, đốt khói um. Ông bác họ chủ tịch xã. Vẫy vẫy điếu thuốc hề hề. Đám này không được thì đám khác lo gì. Ai biết đâu nó sợ anh địa chất ở rừng. À, mà cái dạo ký giấy cho anh đi học. Bác cứ tưởng học máy móc gì. Khái là công nhân địa chất, là thợ máy khoan. Khái đang trở về nơi Khái ở và làm việc đây. Dưới chân đồi, máy gạt một đường vừa đủ dựng cái nhà xanh. Nhà xanh, cột ngoãn, che chúng sơ xài, nơi sống chính là tháp khoan kia. Và có ở đâu lâu bao giờ. Tuổi nghề của tổ trưởng lại, bằng tuổi của ngành địa chất. Tao là lính pháo binh. Pháo mang vác nặng, sang địa chất cũng rứa, nhiệm vụ mô cũng rứa. Đời anh, suy nghĩ của anh sản dị. 10 năm làm thợ máy, 8 năm làm kiếp trường, 2 năm nay làm tổ trường. Tàu khoan 20 cây số trong lòng đất rồi, các chú em ạ. Cốt cách chất phát, xuề xòa, thật thà yêu mến mọi người và rộng rãi trong đối xử của lại thu được tình cảm của anh em. Lại làm việc có kinh nghiệm, chẳng để ai phàn nàn về mình. Mà anh cũng chẳng bận tâm lắm về những cái đó. Bữa cơm chiều có thịt suối và rượu xong, mặt đỏ hăm hăm ngồi xỉa răng. Nghe kiếp trưởng máy khoan 300 báo cáo sửa gỗ gãy tiêu, anh gật gồ, ừ, tiêu bằng đồng, dễ gãy lắm. Rồi lụi hội nhóm bếp dầu, đun nước, Pha trẻ thản nhiên như không. Chà, trẻ đám cưới hụt của thằng Khái được nước lắm. Lại nghiêng ca rót nước nghền cổ. Sang uống nước các cậu. Rồi đưa chén nước cho Khái. Uống đi Khái, đừng buồn, đừng lo nhé. Tớ băm tư mới lấy vợ, uống đi. Tớ chịu thôi, uống mất ngủ. Toàn từ gian bên sang... Hai tay xoa nhẹ Chùm tóc mai uốn chùm nho Rồi đỡ chén nước tổ trưởng đưa Làm anh con trai Phải biết thưởng thức mọi cái thú chứ Anh lại nhé Nhân tâm tùy Có anh thích cay Có anh thích đắng Mỗi người một tính một nếp Ai lại thích đắng Anh đách biết Hồi tớ còn ở đơn vị Có một tay hắn nghiệt đắng Măng đắng Hoa đu đủ được Hắn ăn sồn sột Thôi, nói khẽ cho thằng Khái hắn nằm ngủ, mai hắn còn đi làm. Khái nằm đắp chăn, quay mặt và vách dở cuốn sách địa chất đại cương mới mua được. Tối nay cậu đi ca ba hả? Vâng. Tớ định phân công Khái nó bổ sung vào kiếp cậu. Câu chuyện của tổ trưởng lại và toàn lọt vào tay Khái chỉ có vậy. Những trang sách nói những điều mới lạ. Nói về một thế giới bao la Với bao điều chưa từng được biết đến Những trang sách nói không mệt mỏi Những trang sách kết động bao tâm trí Những trang sách hiền từ Mà sức vang xa rộng Thời gian đi theo từng trang sách Hình như đã khuya Toàn đã đi Tiếng ấy của tổ trưởng rỗ lên Rồi ồn ồn nặng nhọc nối tiếp Ông sẽ ăn sẽ ngủ Mà sao giấc ngủ vất vả thế Khái xoay người lại, gương mặt ông lại đắm sâu mê mệt mà thoải mái vô tư lạ. Ông ấy đã khoan 20 km trong lòng đất, mắt đã nhìn thấy bao kỳ, bao hệ. Tiếng ngáy của ông lại trầm xuống, rồi lại nổi dậy gập gành. Trên đồi máy khoan chưa chạy lặng lẽ khác thường. Ông ấy là một trong những người khai sinh ra cái mỏ apatit này. Phải! Đoàn một đã đánh ra chất lượng quạng loại 1 Từ đó mới có mỏ Mới có nhà máy điện Mới có xe lửa Mới có cầu qua sông Khái lại đọc Hai tay thò ra ngoài chăn Lạnh sắt Lại cựa mình rũi chân Mở toang hai con mắt đo đỏ Chưa ngủ cơ à Chà mũi Đọc chi mà ham dứa Tôi đọc quấn địa chất đại cương Bác lại ạ Sách nói người ta tìm được di tích hữu cơ trong đá, trong đá còn tìm thấy dấu vết những giọt nước mưa đã từng rơi xuống đá cách đây hàng triệu năm. Thấy thế chó nào được. Thấy chứ. Trong đất thuộc kỳ Cambrian cách đây 80, 90 triệu năm, người ta tìm thấy bọn sinh vật ở biển tiêu biểu như trùng ba lá chén cổ, tức là nhờ đá nó giữ, đá là bảo tàng mà. Câu chuyện không được ông lại hưởng ứng. Ông không hiểu, không quan tâm, không thích. Ông ngồi dậy rụi mắt nhanh nhét, rồi tìm cái điếu. Bác lại này, bác có tự hào? Sao lại không? Tớ 16 tuổi và vệ quốc. Bác có mặt ở chỗ nào cũng đúng lúc. Bác đã khoan 20 km trong lòng đất, gặp bao sự cố mà gỡ được. Ví dụ cái lúc mất nước. Bác lại ạ, bác có bao nhiêu chuyện về đời mình để kể cho anh em trẻ nghe? Tôi thì chẳng có chuyện gì để kể cho người ta nghe cả. Bác lại nhỉ, máy móc thì càng hoạt động càng cũ, càng hư, rơi hỏng hẳn. Con người thì khác, càng hoạt động, nó càng đẹp lên, càng tốt lên, càng quý lên. Có đúng thế không bác? Tổ trưởng lại gách cái điếu vào chân giường, nằm ảnh kéo chăn Thò đầu ra lắc lắc cười mỉm. Khái ạ. Chú viện vong lắm. Không trách thằng Toàn hắn cùng khóa với chú. Nay hắn đã là kiếp trường. Chú mày bậc mấy rồi? Bậc hai ạ. Ấy thế. Cứ ăn no, ngủ kỹ, làm khỏe. Tính khôn nghề nghiệp. Thôi, ngủ đi. Đừng lo hão nữa. Khái dở sách. Ngọn đèn dầu che một phía. Hát sáng lên trang sách. Trong đá óc và Si Lua, lần đầu tiên người ta tìm thấy sinh vật có xương sống. Đá đã bảo tồn các di tiết đó. Lịch sử in dấu chấu trên đá. Tổ trưởng lại đổi thế nằm. Hết cơn ngủ rồi. Lạ nhỉ, sao không ngủ tiếp được như mọi khi? Cái thằng Khái này lạ thật. Thật thả quá. Sao con bé kia lại chê, hơi xấu mã một tí, nhưng nó là đứa tốt chứ. Thằng Toàn lấy được vợ xinh nhất làng, hắn xưng hắn là kỹ sư, thế mà ăn. Con thằng Khái, lạ nhỉ, cô cậu cứ vần vần vơ vơ, khao khát cái chi. Kỷ căm ri, trùng ba lá, đích thực tế. Mà sao im ắng Tuy ô vẫn chưa chữ được à. Máy lại mất một ca rồi. À mà những ý nghĩ của hắn cũng hay đấy. Con người càng hoạt động, càng đẹp lên, càng tốt lên. Mãi tới 10 giờ sáng hôm sau, mới thấy Toàn vác tuy về. Toàn đặt cái ống đồng nhỏ bằng ngón chân cái ấy ở dưới chân, đứng ở giữa sân oang oang. Tìm các bố thợ hàn đến khước, sáng ra đã đóng móng đi bát với em rồi. Thế hàn được chứ? Ngồi trong nhà tổ trường lại, ngoái cổ ra hỏi. Chỉ chờ câu hỏi ấy, toàn liền ngừng mặt, vuốt vuốt mớ tóc mềm ấm, kể công rất hóm hình. Tôi phải tìm mãi, mới thấy một tay đang tập sự, rồi cùng hàn với nó. Mình mà không mó tay vào, thì hũ gạo của anh em lại vơi ngay. Nói đoạn toàn bỏ cái tuyêu ở giữa sân. Để đó, để anh em thấy công sức của mình. Một cuộc triển lãm thực đó. Vào hiên, vừa đi vừa vươn vai vẻ mệt mỏi. Làm ca đêm, lại đi hàn tiêu ở tận đoàn bộ, mệt thật. Mệt, nhưng gương mặt còn hoàn toàn tỉnh táo. Thật là một gương mặt đẹp, mắt hai mỹ dịu dịu, cái nhìn đắm đuối, cái mũi thanh, cái miệng nhỏ xinh. Gương mặt đẹp, Lại biết trang điểm Mái tóc khác với cái mắt cái miệng Có thể thay đổi được Mái tóc toàn bông Vàng nhạt uốn sóng Hai mai dài vuốt cong mềm mại và tự nhiên Toàn ưa trang điểm Cả trong cuộc sống cũng vậy Khôn ngoan là ở chỗ ấy Trang điểm là tự tạo Biết tự tạo cái hay Giấu che chỗ giờ Rồi biết dành lý cơ hội Để làm cho mình trở nên đẹp đẽ đáng yêu Nỗi khát khao của Toàn Là một nghệ thuật sống của Toàn Vào đây Toàn ơi Nghe tiếng tổ trưởng lại gọi Toàn đẩy cửa vào buồng Bếp dầu đang phìa hơi xì xì Một cán bộ kỹ thuật ở đoàn xuống Đang trải tấm bàn vẽ Biểu diễn lỗ khoan 68 trên chiếu Nơi lại ngồi Lại rót nước Toàn này Kế hoạch tháng này là 200 m Các cậu phải cố gắng hoàn thành đấy. Báo cao anh, cứ làm như kiếp hai hôm qua, gãy tuy ô bỏ đấy, lại để anh em e cổ ra đỡ, thì tôi xin chịu. Được, chuyện nớ rút kinh nghiệm sau, cố gắng thắng đi, tháng sau ta chuyển thác. Cậu nhận khái, hắn về kiếp cậu đi. Toàn nhằn môi dưới, anh nhét về tổ tôi, toàn loại quý thế. Mà kế hoạch thì cứ tăng vùn vụt. Ô hay, thằng khái, mà cậu nói rứa Toàn cao mặt rồi cúi xuống khe khẽ. Anh không ở gần hắn, anh không biết đâu. Hắn ra răng. Tôi học cùng khóa với hắn, tôi còn lạ gì? Nếu hắn khá, hắn tốt, sao đoàn không đề bạt hắn làm kiếp trường? Rứa cậu bảo hắn không tốt ở điểm mô. Có phải lúc nhận xét sơ kết tổng kết đâu Lại đẩy mạnh vào vai Toàn Anh đến kỳ Chê hắn mà chăng có cớ Thôi Hắn vơ vẩn mộng mơ Mặc hắn Cần mần ăn cho cừ Mét khoan tháng cao Tỷ lệ lấy mẫu đạt yêu cầu Toàn cắn cắn môi Khó đây Khó rồi đây Nó không thể sống cùng với mình được Hai thằng rất khác nhau Nghĩ vậy, nhưng anh vẫn bước sang buồng bên cạnh, đập tay vào vách liếp giọng gắt mà lạnh. Khái, cậu Khái có trong ý không? Tối nay, ca ba đi nhé. Cuộc sống ngay cả trong đêm, vẫn giữ cái nhịp điệu sinh sôi. Máy khoan vẫn mải mê quay mũi khoan, rũi tìm của cải trong những tầng sâu của đất nước. Lòng đất thàm sâu, ngươi chứa đựng những gì trong ngươi. Trí tuệ ta, Vươn dài xuống dưới lòng đất Cái bí ẩn phải được trả lời Tất cả mọi người Từ anh thợ khoan Tới anh chắc địa đo đạc Người thợ lộ trình Đi nặng ba lô gạo Về nặng ba lô mẫu Chị thạch học gắn mắt trong kính hiển vi soi lát đá sắc màu kỳ ảo Tất cả đội quân trinh sát của đất nước Hợp lực trong một hoạt động dây chuyền Phải được trả lời Câu trả lời Là một công trình vĩ đại, không thể của riêng sẽ một sức lực. Nó chỉ có thể là kết quả của trăm ngàn tấm lòng quả cảm, trung thực, đồng tâm đồng chí. Làm việc, hiểu sâu sắc công việc, khao khát đi tới góp phần mình vào câu trả lời. Như thế con người sẽ đáng quý lên. Những ý nghĩa ấy rồi lên trong lòng khái, cùng với cái cảm xúc trở lại nơi làm việc. Sau hơn tháng trời xa cách Khiến Khái bồi hồi Anh bước vào tháp Quay mặt ra ngoài Kiếp trường Toàn đang nhận bàn Sao bên đống lửa Anh còn được nối tiếp dòng suy tường Với bóng đêm âm thầm ngoài kia Đứng làm thơ đấy à ông Khái Cho nổ máy đi Khái quay lại Toàn đang vùng vằng Ở phía máy nổ Anh thợ phụ Đang cuốn dây vào bộ phận khởi động. Sợi dây văng, máy không nổ. Toàn cao có bước tới, máy vẫn không lên tiếng. Đồ xăng mớm. Toàn giật mình, ba lần giật, mất một đứa con. Khái cười, anh tính toán quá thế, chứ không ư. Toàn long lanh con mắt sắc. Làm ra làm, hiểu không? Cỗ máy giật mình, tỉnh. Rồi Bách bạch, khói xanh phụt trên ống xả. Lạnh lâu, không khí vào tuy ô lẫn với dầu, máy chưa bốc. Giật lại, máy nổ ù ù, tiếng còn nặng và nhòe. Nhưng lát sau, bệ máy rung khe khẽ, và tiếng máy đã đanh sòn đều. Rồi máy lớn chạy và côn truyền lực đã đóng, máy khoan làm việc, máy khoan chạy, cần khoan xoay theo chiều kim đồng hồ. Khái đứng cạnh máy khoan, trông anh lạ lạ, mũ cát bẹp rúm, quần áo xỉn đen màu dầu. Cái còn lại là dáng vẻ lù đù chậm chạp, vóc cao to thẳng đuột, một gương mặt bầu thật thà hơi ngây ngô. Và cái nét ngây ngô thơ dại, từ con mắt trong trèo, cái miệng có làn môi cong, hở hàm răng trắng đều, cứ mỗi lúc một rõ trên gương mặt Khái. Toàn đi một vòng quanh máy Dừng lại cạnh chân tháp Quái Cái thằng nó nghĩ gì mà mặt cứ thột như ngỗng Này ông Chúi vào máy Cần câu cơm đấy Đã sắp hết cần khoan Anh thợ phụ bước ra ngoài Khái theo xa Anh vác một ống cần vào Khẽ dựng và giá đỡ Quay trở lại vị trí điều kiện khoan Khá lắm Máy vẫn chạy đều Nó đang thám hiểm lòng đất. Có đúng như dự kiến kỹ thuật không? Có bao nhiêu sự bất ngờ đang chờ đợi? Một cái phay chuột, một khe nứt mất nước, một túi ống nước, một lớp đất mềm mút mũi khoan, một tầng đá cấp 12, làm mấy này bẩn bật. Kẹt, sập, mất nước, hàng chục sự cố chập chờn Phải vượt qua, phải tới đích, phải trả lời được câu hỏi của đất nước, Trong lòng đất có gì? Trả lời bằng những ống mẫu mình sẽ lấy lên. Ống mẫu đang lên. Anh thợ phụ đã đeo xe an toàn đứng trên đài tháp. Elevator vuôn vuốt lên xuống. Clay gọng ô xoay mạnh ngược xen ống. Cần lên từng đoạn loang loáng. Ống mẫu đã lên, đứng lơ lửng Khái bước tới. Chà! Anh xuống sâu hơn 200 m Nào, anh mang những gì lên? Toàn chạy lại. Phanh đã hãm. Ống mẫu đây. Toàn đưa tay sờ đáy ống mẫu. Mắt anh trợt nheo lại. Anh ruột tay, băn khoăn. Rồi lại thột tay ngược lên ống mẫu. Thế này là thế nào? Cái điều đáng buồn nhất đã xảy ra rồi chăng? Khái trồm tới, gõ ống mẫu. Ống mẫu rỗng không. Thế là thế nào nhỉ? Thành xà lam cả rồi. Khái trơm chớp mắt. Ta thay chế độ khoan cho khoan nghịch anh Toàn ạ. Không. Phải lấy được ống mẫu hiệp này. Có khi nó tụt, thả cần, chèn kéo lên. Anh thợ phụ lại leo lên tháp. Những chiếc cần nối nhau thôn thút lao xuống hỗ khoan. Nửa giờ sau, chúng lại tuồn ngược lên, ướt át bút lạnh. Và cuối cùng... Ống mẫu ra khỏi lỗ khoan, bung bênh trên mặt sàn máy. Toàn hỏi giọng nhiễm đầy lo âu, có mẫu không? Khái thò tay vào ống mẫu. Thôi, thế là hết. Anh đứng ỉ bên mẫu thẫn thờ. Mình đã phạm một lỗi kỹ thuật nào, nên mẫu vỗ nát thành xà lam cả. Thế là tầng này, 4 m không có mẫu, không có số liệu. Lỗi này là ở mình. Tháp khoan lặng ắng. Máy, cần, ống, trục chỉ còn là những khối thép lạnh tanh. Khái đi lại phía thùng mẫu. Mẫu xếp từng ngăn đánh số tròn dài như những khúc giò. Tầng 200 đến 204 m Thế là rỗng không? Mình đã chẳng góp được một tiếng nói cho câu trả lời đối với đất nước. Lỗi ở mình. Lỗi ở mình. Sao mình chưa làm chủ được kỹ thuật? Những ý nghĩ âm thầm, vang nhức trong óc Khái. Anh buồn bã định trở lại máy. Thì bỗng thấy Toàn nhẹ như một con mèo bước về phía thùng mẫu. Khái gọi phất, anh Toàn. Toàn quay lại, tay anh nắm một khúc đá mẫu, vừa nhấc lên khỏi ô đề mẫu tầng 200 m Anh chưa kịp đặt xuống cái ngăn mẫu 204 mét rỗng không. Anh Toàn, anh làm gì thế? Hai con mắt Toàn cháy lên giật giật. Lòng anh tấy dậy đôi út nghẹn. Mình biết mà, hắn là cái gai. Anh sập mắt. Dù thế nào anh cũng hiểu đánh cháo mẫu là vi phạm kỷ luật. Không thể áp chế hắn được. Toàn thở một hơi dài. Anh đặt khúc đám mẫu xuống rượu giọng Khái à? Tầng 204 m này, cấu tạo địa chất, cũng giống tầng 200 m thôi. Không được, anh Toàn ạ. Sao lại không được? Mình san mẫu ra, hiệp trước bù cho hiệp này. Chẳng lẽ 4 mét liền mất mẫu, mà tổ mình là tổ lao động tiên tiến? Toàn nói và lại nhắc hối đá mẫu, nhưng Khái đã bước lại, anh Toàn, tôi không đồng ý. Toàn thì thảo, đừng to tiếng. Cậu thợ phụ nó biết Ở đây chỉ có hai thằng mình Còn mắt mũi nào Nếu 4 mét mà mất mẫu Nhưng tôi không đồng ý Này anh đừng có lên mặt Lên mặt gì Tôi không muốn dối trá Sao lại cứ hay thế mất vào công việc Thế thì chính anh là kẻ có tội Tội gì Tội anh để mất mẫu Nếu lỗi tại tôi Tôi xin nhận tội Tôi sẽ chịu kỷ luật Tôi sẽ xin giảm lương Mang danh là những người đi khám phá những bí mật trong lòng đất Để làm giàu đẹp cho tổ quốc Nhưng để cố khép mình Tâm hồn mình lại Để giấu kín Che đậy những xấu xa tội lỗi của mình sao Hai bóng người sát nhau Gầm ghè Bóng rời nhau nhập nhoạn Cái cờ lê rơi xuống Va ống thép và máy đột ngột rú lên Cần khoan thuốn xuống lỗ khoan Chúng nối nhau dài mãi dài mãi và lát sau lại quay ngoan ngoáng theo nhịp điệu bình thản thường khi xuống buồng khái đứng máy vẻ mặt căm giận và hai gò má ngoáng nước mắt vừa nghe chuyện ngắn dưới tầng sâu của nhà văn Ma Văn Kháng.